Xin chào khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện Trong buổi tối hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Điệm Vĩnh Hằng Tập số 249 Các bạn nghe chuyện thì nhớ đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập chuyện nào Nhất Điệm Vĩnh Hằng Tập 249 Thiên Tôn Nhăn Mày Lại Đối với cách làm của Bạch Tiểu Thuần Khi đang ở trước mặt nguy cơ Biết rõ không cách nào có thể né tránh Cho nên vô cùng quyết đoán Lấy cánh tay để thay thế thân thể Hắn mặc dù có thể nghĩ tới Nhưng mắt thấy Bạch Tiểu Thuần phản ứng nhanh nhạy như vậy Vẫn khiến cho hắn cảm thấy khó chơi Nhất là bất tử quyền Khôi phục kinh người Khiến cho trong lòng Thiên Tôn có chút tiếc nuối chung Quỳ Vẫn cần phải bỏ ra một ít giá lớn Thiên Tôn lắc đầu Ánh mắt lé lên Thân thể hắn giống như là điện chớp Ở thời điểm lực khôi phục của Bạch Tiểu Thuần bạo phát Đi đối đầu với sự giang buộc của chiếc nhẫn Hắn trực tiếp tới gần Già tay chính là thần thông thiên địa Trong tiếng nổ lớn Bạch Tiểu Thuần lập tức công kích trở về Hai người này ở giữa không trung Lại trực tiếp gây ra liên tiếp những tiếng nổ lớn Khi thế của thông thiên đạo nhân càng lúc càng mạnh Tuy hắn là chuẩn thiên tôn Nhưng hắn nội tình sâu Hiện tại hắn bạo phát ra chiến lược Lại không có hạn chế ở cảnh giới đại thừa thực sự Bạch Tiểu Thuần ở đây Vốn ở trên phương diện tu vi có kém hơn một chút Tay phải lại bị ngăn lại Hắn vốn không phải là đối thủ của thông thiên đạo nhân Nhưng hắn có bất tử trường sinh công Khôi phục nghịch thiên Khiến cho tất cả thương thế của hắn Gần như là trong nháy mắt sẽ khôi phục Mức độ khôi phục này thậm chí vượt qua huyết tổ rất nhiều Nhất thời của mấy thiên tôn chiến đấu Thế lực ngang nhau Chỉ sau mấy hơi thở Chán của Bạch Tiểu Thuần nổi gân xanh Tay phải quán chợt trợt nắm lại Thời điểm đánh ra một quyền Lực khôi phục của mấy lực lượng thân thể quán đồng thời bạo phát Hắn liều mạng thu chức nhẫn trí bảo Ở trên tay phải quá lực lượng lại Cuối cùng Không cách nào có thể tiếp nhận được lực lượng này Chấn động cùng khuếch tán Ở trong tiếng nổ lớn trực tiếp lại chia 5 xe 7 Nổ tung Mà sau khi nổ tung Chiến lực của Bạch Tiểu Thuần nhất thời lại không hạn chế Trực tiếp tăng nhanh Giới một quyền của thiên địa lại xuất hiện một vòng xoáy cực lớn Trong tiếng ẩm ẩm lao thẳng đến chỗ của thiên tôn Thiên tôn hừ lạnh Thân thể lui ra phía sau vài bước Hắn dơ tay phải lên Bấm quyết Chì vào hư vô Trong mệnh hắn truyền ra thanh âm lạnh băng Thao dao Trong chấp mắt Khi âm thanh của thiên tôn vừa thốt ra Sâu bên trong thông thiên hải Vốn không còn bao nhiêu nước biển Bỗng nhiên truyền ra tiếng giết gào Tiếng giết gào này khiến cho thiên địa chấn động Đồng thời một khí thức khiến cho thế giới biến sắc Âm ầm bạo phát Sau khi bạo phát Nước biển trực tiếp nổ tung Thành linh có một dao xà thân thể trừng vạn trượng lao ra ngoài Nói nó là rắn thì không thỏa đáng Bởi vì nó chỉ là thân rắn Kích thước cái đầu của nó lại lớn trừng nghìn trượng Giống như là rồng Lại không phải rồng Giữ tận vô cùng Mới vừa xuất hiện Hư vô tám phương đều dâng lên sóng dao động vô cùng Kỳ ngạc Không kết thúc Thiên tôn lại bấm quyết Mở miệng Đồng thời từ trong đại lục thông thiên này Trong bốn đường thông thiên hạ đồng thời có tiếng hô chuyển ra Có bốn con cá số màu vàng Trong nhé mắt lao lên Cuối cùng chúng tập trung lại một chỗ Sau đó hình thành một con cá sấu vàng Cao vạn trượng Nhưng lại có bốn cái đầu Vù một tiếng Hỗn cự Cầm vũ Thiên tôn phất tay Âm thanh vẫn kinh thiên Từ trên khoảng không Thành nình có một con chim đại bàng cực lớn Phát ra tiếng giết gào thê lương Giống như là có thể che phù gần một nửa bầu trời Ẩm Ẩm hạ xuống Nhìn kỹ Trên thân thể quan đại bàng này Lại có nhiều chỗ mục nát nhìn thấy cả xương Con chim này Chính là một vong linh đã chết không biết bao nhiêu năm Ngay sau đó Lại là mặt đất gần như phân nửa nam mạch Thông thiên trực tiếp nổ tung Từ dưới nền đất nam mạch Nhanh chóng có một con thạch thùng leo ra ngoài Thân thể nó lớn vạn trượng Thân thể cao lớn của nó đi qua nơi nào Tất cả sự vật đều lập tức hóa đá Thậm chí từng địa mạch nói qua đi Đều lưu lại một vết tích màu trắng Nhìn như là thấy mà giật mình Bạch Tiểu Thuần Lão phù có thể cùng người canh giữ lăng bộ Tranh đấu nhiều năm Nội tình sâu, thiên hạ không ai bằng Người dựa vào cái gì Có thể tới chiến đấu cùng bản tôn Thiên tôn nghe lớn một tiếng Giơ tay phải lên Chỉ về phía Bạch Tiểu Thuần Nhất thời bốn con thu lớn này Đồng thời giết gào hết lên Lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần Không nói tới ba con thú lớn khác Chỉ riêng con cá sấu màu vàng kia Bạch Tiểu Thuần đã từng nhìn thấy nhiều lần Bất kể như thế nào Hắn cũng không nghĩ tới Con cá sấu kia lại có bốn con Đều là vật của Thiên Tôn Mà bốn con mảnh thú này Tản ra khí thế Bất kỳ một con nào cũng đều có thể so sánh Với bán thần đại viên mãn Có thể tưởng tượng Thiên Tôn cường hãn như vậy Huyết tổ cũng có thể kéo dài lâu Phương diện này nhất định là có vấn đề Hiển nhiên Huyết tổ qua thực không tầm thường Cũng thực sự đang chỉ hoãn Nhưng nếu như ở trước đó Thiên tôn không biểu hiện ra bộ dạng Tức giận, thờ hồn hình như vậy Rõ ràng là thiên tôn Cũng đang chờ đợi người canh giữ lăng mộ thành công Người canh giữ lăng mộ tính kế thiên tôn Đồng thời Thiên tôn cũng đang tính kế người canh giữ lăng mộ Hắn đang chờ mình tới Quan trọng hơn chính là Hắn đang đợi người canh giữ lăng mộ tử vong Bởi vì ở trong lòng Thiên Tôn Hắn kiêng kỵ nhất Từ đầu tới cuối vẫn là người canh giữ lăng mộ Cho dù hắn biết rõ người canh giữ lăng mộ đã suy yếu Nhưng do đối kháng nhiều năm qua Theo bản năng vẫn có phần kiêng kỵ Mà người canh giữ lăng mộ vừa chết Thiên Tôn hoàn toàn yên tâm Đối với hắn mà nói Tất cả phức tạp lại biến thành đơn giản Chỉ cần hút mình Liền có thể luyện thành bất tử trường sinh đàn Trong nhé mắt khi những ý niệm này hiện lên ở trong lòng Bạch Tiểu Thuần Thiền Tôn có thể tính kế như vậy Tất nhiên là có một chỗ dựa khiến cho hắn cho rằng Có 10 phần nắm chắc Sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần biến hóa Suy nghĩ đến biến đổi thật nhanh Hắn biết chính là Thiền Tôn này Khiến mình nghĩ không hiểu Mới khiến cho Thiền Tôn có lòng tin khi tất cả đều thoát khỏi kế hoạch Lại phù hợp với kế hoạch Đồng thời có thể đi thu được thắng lợi cuối cùng dựa của hắn không thể nào là bốn còn bánh thú này thân thể của Bạch Tiểu thuuần nuôi về phía sau ở trong cuộc chiến sinh tử cùng Thi Tônn hắn nhất định tốn tâm tư đi suy nghĩ tìm hiểu Thiên Tônn thực sự hắn là trí T thế giới này bao nhiêu năm rồi Bạch Tiểu thuần không thể có quá nhiều sai lầm nếu có chút vụ ý chính là vạn kiếp bất phục Tuy nhiên suy nghĩ của Thiên Tôn chưa có ba người cách giữa lăng mộ có thể phán đoán được thời gian Bạch Tiểu thuần tu luyện đến này quá ngắn Rất khó có thể so sánh được với Thiên Tôn về phương diện đa mưu túc trí Lúc này bặc dù hắn nhìn ra một phần manh mối suy nghĩ của Thiên Tôn Nhưng không cách nào có thể tìm được manh mối về chỗ dựa quán Hơn nữa thời gian quá ít Thời khắc hai người tranh đấu đều là nguy cơ sinh tử Không được phép Bạch Tiểu Thuần có thể phân tâm Các loại ý nghĩ lé lên ở trong đầu hắn Đồng thời bốn đại hung thú ở xung quanh Thiên Tôn Đồng thời đến gần lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần Bất luận là thao dao hay là kỳ ngạc Bên trong thân thể cao lớn phát ra khí thế dáng vẻ độc ác Vô tận ngập trời Nhưng trong nhóm mắt lại phong tỏa hai phương hướng trái phải của Bạch Tiểu Thuần Mang theo sự hung tàn Khó có thể hình dung Giống như muốn cắn xé Muốn lấy Bạch Tiểu Thuần Muốn nốt lấy Bạch Tiểu Thuần Cùng lúc đó Ở hai phía trước sau của Bạch Tiểu Thuần Hỗn cự cũng mới cầm vũ phát ra âm thanh thê lương Tốc độ cực nhanh Dường như là muốn nghiền nát hư vô chớp mắt đã thứ gần. Bốn đại hung thú này, từng con một phát ra sóng dao động có thể so sánh bắn thần đại viên mãn. Lúc này đang trùng kích tới, nhất thời lại dâng lên gió bão, giống như là muốn thay trời đổi đất, từ bốn phương tám hướng, như không thể cho Bạch Tiêu Thuần có một nửa cơ hội trốn chạy được nữa. Trong lúc nguy cấp, ánh mắt Bạch Tiều Thuần lóe lên, hắn hoàn toàn không có chút do dự nào, giơ tay phải lên, vỗ vào túi đựng đồ, trong miệng khẽ thốt ra bà chư. Hòa ánh trăng Gần như trong nhà mắt khi Bạch Tiểu Thuần vừa mở miệng Ở bên trong túi chứ vật quán Lập tức liền có một khí thế ngập trời Không kém gì so với bốn đại hung thú này Thậm chí nếu so sánh với một Còn có phần vượt qua Trong tiếng nổ lớn Từng cái cành màu xanh lá mạ Nhất thời lại vươn ra ở trong hư vô xung quanh Bạch Tiểu Thuần Tổng cộng có 9 cành Chúng nhanh chóng quấn lại một chỗ Một đốt hòa ánh trăng cực lớn Do vô số cánh tạo thành Trực tiếp hạ xuống ở bên trong thiên địa nơi này khi tức thiên ngoại đặc biệt mãnh điện Nếu như người canh giữ lang mộ không chết Mảnh thế giới này không rơi vào tình trạng héo rũ Như vậy có thể theo bản năng áp chế đối với nó Nhưng hôm nay Theo thế giới héo rũ Sự áp chế cũng gần như là hoàn toàn tiêu tán Khiến cho hoa ánh trắng xuất hiện bạo phát ra Bản thân nó là một giống loại thiên ngoại kinh người Mơ hồ Cũng có khí tức thiên đạo Khuếch tán vô tận ở trên người nó Âm một tiếng, hoa ánh chăng với kích thước trừng vạn trưởng Toàn thân từ trên xuống dưới tàn ra sự cuồng bạo Còn có đạo văn lập lè, nhìn thấy mà giật mình Trong nhẹ mắt khi vừa mới xuất hiện Ở bên trong đó hoa kỳ lạ, lại có một tiếng giết gào chợt chuyển ra Tám phương chấn động, gió bão bốn đại hương thú dâng lên Va chạm với sóng âm giết gào vô hình này Trợt tan vỡ ra Thậm chí, cũng không cần bạch tiểu thuần chuyển ra ý chí Hoa ánh trăng tại nơi này phát ra một tiếng giết gào Đóa hòa rốt cuộc hóa thành bốn phần Lao thẳng đến bốn đại hung thú ở bốn phía xung quanh chân người nó tàn ra sự hung tàn Rốt cục chỉ có hơn Chứ không có kém Trước mắt một cái Bốn đại hung thú lại cùng hoa ánh trăng Ở trong trời đất này Ở trong tiếng gạo thét chấm giết Ánh mắt thông thiên đạo nhân nế lên Đối với hoa ánh trăng của Bạch Tiểu Thuần Hắn cũng cảm thấy tân thần chấn động Sau khi lếp mắt nhìn thoáng qua Thân thể hắn một bước đi ra Lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiêu Thuần bỗng nhiên gần đầu, thân thể cũng lao ra. Cuộc chiến cùng với Thông Thiên đạo nhân cũng lại một lần nữa giằng lên. Hai người từ trong trời đất này xung quanh là bốn đại hung thú cùng với họa ánh trăng mỗi bên đều lấy tốc độ cực nhanh, mỗi lần bấm quyết, thần thông đều hạ xuống, mỗi lần va chạm đều ẩn chứa vô số đạo pháp. Trong tiếng nổ kinh thiên động địa, thời gian ngắn ngủi, bất luận là bốn đại hung thú cùng họa ánh trăng hay là Bạch Tiểu Thuần cùng với Thiên Tôn, Giữa bọn họ đều đối đầu hơn mấy trăm ngàn lần. Hoa ánh trăng tuy cường hãn Nhưng trung quy đối mặt chính là bốn đại hùng thú Dần dần có chút không địch lại Nhưng vào lúc này Bỗng nhiên tiếng gào thét ở bên trong hoa ánh trăng Lại mãnh nhiệt vang vọng Ẩm một tiếng Thân thể của nó cuối cùng tự mình tan vỡ Hóa thành vô số hạt giống như là hạt cây bồ công anh vậy Từ trên bầu trời này Bay phất phơ hình thành một biển động Từ bốn phía tam hướng Lao thẳng đến chỗ bốn đại hùng thú Quét ngang qua Thần sắc của bốn đại hung thú đều biến đổi Đồng thời lưu về phía sau Nhưng vẫn quá muộn Chấp mắt một cái Bọn chúng đã biến hạt giống này bay vất phơ bao phủ Những hạt giống bay vất phơ này Trong khi va chạm với bốn đại hung thú Suốt cuộc giống như là đầy đủ sinh mạng vậy Trong chấp mắt Liền lưu vào trong cơ thể của bọn chúng Giống như là muốn mượn sự trợ giúp từ thân thể của bọn chúng Trở thành chất dinh dưỡng cho bản thân trưởng thành Cảnh tượng như vậy Nhất thời khiến cho bốn đại hung thú này Phát ra âm thanh lương Sau khi thông thiên đạo nhân cảm nhận được liền biến sắc Hắn chú ý thấy thân thể của bốn đại hung thú này Rốt cuộc có thể dùng mắt thường để nhìn thấy được Chúng đang cò rút lại Ở trong lòng thông thiên đạo nhân Cũng thầm cả kinh Thật là giống loài thiên ngoại bá đạo Thông thiên đạo nhân hư lạnh một tiếng Trong mắt lộ ra sự quyết đoán Tay phải hắn bấm khuyết Bỗng nhìn chỉ một cái Trong miệng thốt ra âm thanh lạnh lẽo Vang vọng khắp nơi Giới bảo trở về vị trí cũ Theo lời nói của án truyền ra Nhất thời bốn đại hung thú này Đang bị những hạt giống bay phất phơ Không ngừng hấp thu máu thịt Toàn thân chấn động mạnh Rốt cuộc trong những mắt thân thể Từng con tăng lên Lại trực tiếp tan vỡ nổ tung Mà đồng thời nổ tung ra Còn có ngàn vạn kiếm khí Từ trong cơ thể của bốn hung thú này cuốn lên Quét ngang ra bốn phía Hình thành gió bão hủy diệt Ép những hạt giống bay phất phơ này Đồng thời gió bão này hung bạo đến điên cuồng mãnh nhiệt Bên trong ẩn chứa kiếm khí sắc bén Khiến cho Bạch Tiểu Thuần cũng phải rút đuôi lại Toàn thân từ trên xuống dưới đầy những vết thương Mặc dù trong trước mắt Những vết thương này đã khôi phục Nhưng hơi thờ của hắn vẫn gấp gấp Thời điểm ngần đầu nhìn về phía những kiếm khí này Lúc hai đồng tử trong mắt của Bạch Tiểu Thuần Trật co lại Hắn nhìn thấy được Sau khi bốn đại hung thú này nổ tung ra Ngàn vạn kiếm khí này rốt cục ngưng tụ lại với nhau Hình thành sáu dài cầu vồng Xoay quanh thông thiên đạo nhân Đó không ngờ Là sáu thanh phi kiếm với sắc màu khác nhau Sáu thanh phi kiếm này tản ra sự sắc bén Bạch Tiều Thuần chỉ là liếc mắt thoáng nhìn Lại lập tức kề ngãi Ở trên sáu thanh phi kiếm này Tản ra cảm giác năm tháng vô tận Rõ ràng đây là sáu thanh kiếm cổ Bốn con mãnh thú này Chính là do pháp bào của Thiên Tôn biến thành Không đúng Là Thiên Tôn đem sáu thanh cổ kiếm này Dẫn ở trong cơ thể của bốn đại hung thú Bạch Tiểu Thuần lộ ra thần sắc xúc động Thân thể hắn bỗng nhiên đuôi về phía sau Vào giờ phút này Những hạt giống bay phất phơ ở bốn phía xung quanh Nhanh chóng quất ngược Một đợt nữa ngưng tụ ở phía sau lưng Bạch Tiểu Thuần Hóa thành hoa ánh trăng trăm nghìn đỗ Khí tức vô cùng suy yếu Bộ dạng rõ ràng có chút heo rũ Hiền nhiên kiếm khí bạo phát trước đó Đã tạo thành thương thế không nhỏ đối với hắn Có chút thú vị Thông thiên đạo nhân đứng ở giữa không chung Trong mắt động Hàn quang Hắn nhìn chằm chằm vào bạch tiểu thuần Chậm rãi mở miệng Không hổ xanh Là hồn tu được người canh giữ lang bộ lựa chọn Đã bao nhiêu năm rồi Ngoại trừ người canh giữ lang bộ Đã không có người nào có thể khiến cho bản tôn Lấy ra 6 thanh đạo kiếm bản mạng Người dưỡng ở trong vô số năm này Bất tử trưởng sinh công Khai sáng 5 gông cùng sườn xích lớn năm đại phong ấn Lấy sự siêu phạm này Bản tôn mặc dù có thể nghịch thiên cải mệnh Dựa vào Lại là cửu đại đạo môn Do tự mình nghĩ ra Cửu đại đạo môn này Chính là tôi bị suốt đời của bản tôn Cầm 6 thanh đạo kiếm này chi triển ra Năm đó chính là lấy 6 thanh đạo kiếm này Mở ra đạo môn Chém khôi hoàng thế hệ này Chém giết vô số huyết mạch của khôi hoàng Ngày hôm nay Để bản tôn cũng lấy đạo kiếm bản mạng Mở ra đạo môn Chém giết người ở đây Thông thiên đạo nhân hờ hững mở miệng Theo lời hắn nói, khi toàn thân hắn hết lần này tới lần khác bạo phát ra, Trống tiếng ầm ầm, trời cao biến sắc, vòng xoáy biến hóa, tám phương thông thiên hải có sóng lớn kinh thiên. Giống như địa phương hắn ở lại, trở thành đầu nguồn của thế giới này, nhất cử nhất động quán có thể khiến cho thế giới thông thiên này thay đổi bất ngờ. Bạch Thuần hít mộc hít thở gấp gáp. Từ giờ phút này hắn cảm nhận được trên người Thiên Tôn cảm giác nguy cơ mãnh liệt không cách nào có thể hình dung. Cảm giác này Dần như với sự khôi phục bất tử quyền của mình Cũng vẫn không cách nào có thể đi đối đầu Nhưng trong mắt của hắn Không lộ ra chút lùi bước nào Thiên tôn có đoàn sát thủ Bạch tiểu thuần hắn cũng có Đúng vào lúc này Khi khí tức toàn thân bạo phát đến cực hạn Khiến cho thế giới này đều run dày Trong nhé mắt thiên tôn lộ ra sự sắc bén quán Hai mắt hắn dơ lên Vung mạnh về phía trước Trong miệng truyền ra âm thanh Khiến cho thiên địa cũng phải đeo nghe theo Đạo môn khảm cung Bốn chữ này Hình như ẩn chứa đại đạo nào đó Chấp mắt khi vừa vang vọng Sáu thành phi kiếm ở bốn phía xung quanh Thông thiên đạo nhân Đồng đoạt bay ra Ở lại phía trước thiên tôn Đan xen vào nhau Cho thành một hình vẽ ba hàng kỳ dị Hàng thứ nhất Hai kiếm nằm ngang Ở giữa trống sống Hàng thứ hai Hai kiếm giống như là dung hợp cùng một chỗ Hình thành chữ nhất Hàng thứ ba Lại giống hệt với hàng thứ nhất Hình vẽ do sáu thanh phi kiếm tạo thành Ở trong nháy mắt khi vừa xuất hiện Thế giới thiên địa khu cạn này Nhất thời lại có hơi nước vô cùng Đột nhiên xuất hiện Trong tiếng nổ lớn Xung quanh hình vẽ này Hình thành nước vô tận Giống như ở một tích tắc này Toàn thế giới trở thành biển rộng Tất cả nước biển này Đều ở trong một cái nháy mắt Mang theo lực lượng vạn quân Lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần Thân thể của Bạch Tiểu Thuần chợt lui về phía sau Mắt thấy bốn phía xung quanh huyết hóa ra nước biển vô tận Unun un kéo đến vô biên vô hạn Đồng thời bên trong nước biển này Ẩn chứa sự diệt sạch Giống như là muốn nhấn chìm tất cả sức sống của chúng sinh Cảm giác nguy hiểm ở trong tâm thần hắn Cũng ở trong chấp mắt này Bạo phát kinh thiền Pháp của thiên tôn Cựu đại đạo môn Vậy phải làm thế nào đây Mắt của bạch tiêu thuần đỏ đậm Mắt thấy không cách nào có thể né tránh Hắn ngừa mặt lên trời hô lớn Lúc hắn dơ tay phải lên Vòng xoáy màu đen xuất hiện Phía sau lưng ở trong hơi nước vô tận Một vị đế ảnh mang theo khí vách vô thượng trợt hạ xuống Bất diệt đế quyền Đạo môn khảm cung Bởi vì là cửu khư Cửu khư tri thủy khảm cung vô tận Giờ phút này Ở bốn phía xung quanh Bạch Tiểu Tuần Nước biển đều khuyến hóa ra Nổ mạnh tám phương vô biên vô hạn Lực khủy diệt ở bên trong không phải là cuồng bạo Mà là lâu dài Mang theo sự dẻo dai khó thể tưởng tượng được Giống như đẻ ép Đủ để khiến cho tất cả vạn vật chúng sinh ở bên trong Đều đồng hóa trở thành một phần của nước biển Đối mặt với loại lực lượng âm nhu này Bạch Tiểu Thuần vẫn triển khai bất giật đế quyền Do bỏ sự kiên cường vô cùng bá đạo Đến cực hạn của đế quyền này Thân thể cũng biết được tu vi ngưng tụ Âm ẩm lao đi Một quyền này không còn là gấp 5 lần Cụ thể là gấp đến bao nhiêu lần Bạch Tiểu Thuần cũng không đi tính toán Lúc này hắn chỉ có một ý niệm duy nhất Chính là đánh nổ khảm cung chi thủy Ở bốn phương tam hướng Vô tận chảy dài này Trong tiếng nổ lớn Trong một quyền của bạch tiểu thuần hạ xuống Đế ảnh phía sau hắn cũng rơ lên nắm đấm Đánh đang đánh tới Nhất thời thiên địa biến sắc Phong vân chấn động Thế giới run dày Trong nhảy mắt hơi nước bốn phía xung quanh Nổ nổ ra sóng dao động vạn trường Sóng dao động này không ngừng khuất tán ra Càng lúc càng lớn Càng lúc càng nhanh Hai mắt Bạch Tiêu Thuần tràn ngập tư máu, gầm khẽ, phát ra tiếng rít gào. Trở lại gấp đôi. Trong tiếng quát to hơn, bất tri đế quyền vốn đã cường hãn vô cùng, ở dưới sự điên cuồng này của Bạch Tiêu Thuần, lại một lần nữa bạo phát, giống như là hồ mọc thêm hai cánh. Phượng ra khỏi niết bàn. một tiếng, ở bên trong một quyền này, khó có thể hình dung rốt cục ẩn chứa gió bão thế nào. Hơi nước biển chảy dài, Âm nhu do khảm cung này hình thành Ở dưới sóng dao động kịch liệt này Giống như đã, đã đến cực hạn Không cách nào có thể chấp nhận được nữa Ở dưới tiếng nổ liên tiếp Lại trực tiếp nổ tung ra Chúng hóa thành vô số hơi nước Giống như là rời núi lấp biển Khuếch tán về bốn phía xung quanh Từ phía xa xa nhìn lại Trên bầu trời thông thiên hải Hơi nước này khuếch trương tản ra Giống như là một mặt biển rộng Đang bốc hơi lên Toàn thế giới Vào giờ phút này Ngoại trừ phạm vi thông thiên hải Những khu vực khác đều bị ảnh hưởng Ở dưới hơi nước này khuếch tán ra Xung quanh có nước rút xuống Màn hoàng cũng không ngoại lệ Bốn phía xung quanh khô hoàng thành Mưa to rơi xuống Trong lòng vô số người đều theo toàn thế giới chấn động run dày Trên thông thiên hải Thông thiên đạo nhân nhau cả mắt đại Trong lòng hắn lại nghiêm trọng thêm vài phần bản tiểu thuật này thực sự là cường hãn Khiến cho trong lòng hắn hết lần này tới lần khác Dâng lên sự bất an Đạo môn, cấn cùng Mắt thấy đạo môn khảm cung Bị bạch tiểu thuần hóa giải Thông thiên đạo nhân hừ lại một tiếng Không chậm trễ chút nào, vùng tay lên Nhất thời sáu thanh phi kiếm phía trước hắn Lại đàn xệt Lần này không đợi thông thiên đạo nhân sắp thành hàng Cấn cung của hắn Thân thể của bạch tiểu thuần được phía sau bất tử đế quyền Đang nhanh chóng khôi phục Hắn trật lao mạnh ra Hóa thành một đạo cầu vồng Giống như lưu tinh Ở trong những tiếng ẩm ẩm lao thẳng đến chỗ của thông thiên đạo nhân Ở trong nhé mắt khi Bạch Tiểu Thuần tới gần Thông Thiên Đạo Nhân cười lạnh Tay phải hắn bấm bác quyết Trong chấp mắt 6 thanh phi kiếm ở trước mặt hắn Lại sắp thành hàng Vẫn là ba hàng nhưng hình dáng lại khác với lúc trước Trong chấp mắt khi hình vẽ này vừa xuất hiện Bạch Tiểu Thuần tới gần Thành linh có một gọn núi từ bên trong không trung hiện ra Nó tới cực kỳ đột nhiên Trường tiếp hạ xuống Ẩm Ẩm la về phía Bạch Tiểu Thuần Ngọn núi này quá lớn Phải có kích thước chừng mấy ngàn trường Khi thế kinh thiên, đập xuống, dâng lên tiếng gió gào thét, đỉnh tái nhức óc. Sắc mặt của Bạch Tiêu Thuần biến đổi, trong tiếng gầm nhẹ, hắn đích ra một quyền, muốn đi đối đầu. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, từng ngọn núi lớn lại đồng thời biến hóa ra, đồng thời lao xuống. Ngọn núi phía sau còn khổng lồ hơn so với ngọn núi phía trước, chỉ trong chớp mắt lại xuất hiện trên trăm ngọn núi, chiếm cả bầu trời. Một ngọn núi lớn xuất hiện có kích thước chừng mấy vạn trượng, không ngừng đập xuống, căn bản cũng không cho Bạch Tiêu Thuần có thể có cơ hội né tránh. Nhất là ở thông thiên hải phía trên Lúc này theo biển rộng rít gào Lại có từng ngọn núi Từ đáy biển đột ngột nhô lên cao Lao thẳng về phía bạch tiểu thuần Thậm chí ở bốn phía xung quanh Đồng thời cũng có từng ngọn núi xuất hiện Giống như là trở thành pháp bào của thông thiên đạo nhân Lao thẳng đến chỗ của bạch tiểu thuần Xung quanh Thiên địa tám vương Bất kỳ chỗ nào đều có ngọn núi Bạch tiểu thuần có thể đánh vỡ một ngọn núi Nhưng trong trước mắt Lại xuất hiện 10 ngọn núi Trăm ngọn núi xuất hiện không dứt Càng lúc càng lớn, càng lúc càng nặng, càng lúc càng mạnh Sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần không ngừng biến hóa Đạo môn của Thông Thiên Đạo Nhân quá mạnh mẽ Ở trong một chớp mắt này Đã lộ ra không thể nghi ngờ Đạo Pháp cùng loại Bạch Tiểu Thuần chỉ từng thế qua Cuộc chiến tuyệt thế ở mạng hoang trước đây Trên con đường ngũ hành của người canh giữ lang mộ Bạch Tiểu Thuần lộ ra thần sắc nghiêm túc Thoáng cái Bất tử huyết trong cơ thể hắn bỗng nhiên thiêu đốt Theo sự thiêu đốt Bên ngoài thân thể hắn nhất thời lại bạo phát ra từng tầng huyết khí. Huyết khí này ở trong chấp mắt đã trở nên nồng đậm, trở thành huyết vụ. Bên trong sương mù, mắt Bạch tiêu Tuần lộ ra sự điên cuồng cùng khát máu. Nhưng thần trí của hắn không giống tiêu tan, giống như mọi khi. Đối với phương pháp thần sát, hắn đã có thể hoàn toàn điều khiển. Thần sát vừa ra, khi huyết ngập trời, trong tiếng gầm nhẹ, tốc độ của Bạch Tiểu Tuần bạo phát đến cực hạn. Huyết vụ còn ẩm ẩm không ngừng khuếch tán ra. Mặc cho nó có bao nhiêu ngọn núi hạ xuống huyết vụ quán đều có thể ở dưới sự thiêu đốt của bất tử huyết trong trước mắt đã bao trùm mà mỗi một ngọn núi huyết vụ bao trùm trong nh nhà mắt đều vỡ nát giống như là bị hút đi tất cả lực lượng tồn tại trực tiếp lại hóa thành cho bụi mắt thấy huyết vụ này càng lúc càng nồng đậm càng lúc càng nhiều thậm chí phóng tầm mắt nhìn lại Tám vương của thế giới này đều trở thành màu đỏ tất cả ngọn núi đều đang tan vỡ ở trong huyết vụ này lưng mày của Thiên Tôn hơi nhíu lại, hắn hừ lạnh một tiếng, tay áo vùng lên, đạo môn chấn cùng. Tiếng thiên lôi chợt nổ giống như tò lục khai thiên đập địa vậy, từng tia chớp đôi màu đen trực tiếp ở trên trời cao hiển hóa ra, lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần, đánh mạnh tới. Từ phía xa nhìn lại, thiên đôi nhiều cũng là vô cùng vô tận, vượt qua tất cả thiên kiếp, như đạo môn này mở ra, khiến cho thông thiên đạo nhân trở thành quân chủ của sấm Đạo pháp như vậy, đạo môn như vậy Đây chính là thiên tôn pháp do thông thiên đạo nhân tự nghĩ ra Cũng chính vì là đạo môn pháp này Cũng mới khiến cho người canh giữ lăng mộ Khi nhắc với bạch tiểu thuần về thông thiên đạo nhân Đều sử dụng bốn chữ kinh diễm tuyệt luôn để hình dung Cũng chính là loại thiên tôn pháp này Đã lục đoạn đến đại đạo Khiến cho thông thiên đạo nhân Lật đổ toàn bộ khôi hoàng triều Càng làm cho hắn tự tin Chỉ muốn đi ra khỏi mạnh thế giới này Đến bên ngoài Bản thân mình nhất định có thể Trở thành thiên tôn chân chính Còn có thể trùng kích trí tôn thái cổ Sợ là ở bên ngoài Cũng là tồn tại tuyệt đối đỉnh phong Hiếm có như là lông phượng sừng lân vậy Ta có từ chất như thế Nhất định có thể trở thành thái cổ Vì sao phải ở bên trong căn nhà thế giới Chật hẹp nhỏ bé này kéo dài hơi tàn Chờ đợi ngày thọ nguyên đan đoạn tuyệt Ta làm sao có thể cam tâm Thiên tôn giống to Trong thần sắc giữ tợn mang theo sự điên cuồng Lúc hắn bước ra một bước Trời cao hạ xuống thiên đôi hoàn toàn bạo phát 10 vạn trăm vạn thậm chí ngàn vạn nổ mạnh hạ xuống mặc dù Bạch Tiểu thuần có là phương pháp thần sát mặcc dù từng cắn nút thiên đôi tu hành nhưng hôm nay hắn cũng vẫn không biết nào có thể đối đầu vớiấm xét đến từ đạo pháp của Thiên Tôn mắt thế thiên đôi vô cùng vô tận này nổ lớn hơi thở của bạch Tiểu thuần cũng trở nên gấp gáp trong ch mắt hắn càng thêm điên cuồng không thể kém hơn so với the thiên đạo nhân Hắn ngần đầu, sau khi thu hồi huyết khí toàn thân Lực trường sinh quán trong nhà mắt bạo phát ra Thuật pháp như vậy, ta cũng có Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần dâng đến sát ý mãnh nhịn Lúc này âm thanh cũng dần nên nạnh lùng, truyền khắp nơi Đồng thời hai tay hắn bấm quyết, bỗng nhìn vung về bốn phía xung quanh Bất tử quyền, có năm đại thần thông Trường sinh quyền, lại là năm đại đạo pháp Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần không ngờ lần đầu tiên triển khai Đạo Pháp chuyển thế thuộc về trường sinh quyền Thuộc về bản thân hắn Một con rắn tinh uyên Âm thanh của Bạch Tiểu Thuần Cũng giống như âm thanh của thiên địa đại đạo Giống như đi đánh ra tiếng chuông đại đạo Chuyển ra đạo Pháp thiên ơn Trong nháy mắt Toàn bộ thông thiên hải Tất cả nước biển phát ra những tiếng ràng rắc Với tốc độ mắt thường có thể thấy được Tất cả trở thành biển thủy tinh Tất cả bọt sóng Tất cả cuộn sóng Vào giờ phút này Đều giống như là băng phong trở thành thủy tinh Không chỉ có riêng thông thiên hải Tất cả khu vực bên ngoài Ở một tích thắc này trở nên trong suốt lấp lánh Phạm vi rộng lớn Lớt mắt không nhìn thấy được điểm cuối Chỉ có thể nhìn đến cả vùng hóa thành biển thủy tinh Chết xạ ra ánh sáng 5 màu sực rỡ Sáng chói kinh người Thậm chí sấm xét từ trên bầu trời hạ xuống Vào giờ phút này Cũng đều bị ánh sáng từ biển thủy tinh Trên bản đất chết xạ Ánh sáng vạn trượng phóng lên chấp mắt Những tiếng răng rắc lại một lần nữa bạo phát Không ngờ Toàn bộ biển thủy tinh này Lại có thể ở trong chớp mắt này Tất cả vỡ nát Hóa thành trăm vạn Ngàn vạn Thậm chí là 10 vạn kiếm thủy tinh Từ trên mặt đất ẩm ẩm lao đến Chết xạ ánh sáng sắc bén Tàn ra kiếm khí sắc bén Giống như là có thể xe rách hư vô Tất cả kiếm thủy tinh từ mặt đất lao lên Từ tám phương của thế giới này Rời núi lớp biển Ngưng tụ khí thế kinh thiên Lao thẳng đến Chỗ của thông thiên đạo nhân Trong chấp mắt, sắc mặt thông thiên đạo nhân chợt biến đổi. Ở bên trong thiên địa, vô số kiếm tùy tinh dâng lên vượt qua tất cả mọi âm thanh trên thế gian. Tiếng gạo phá không, từ bốn phương tám hướng, từ trong thông thiên hải, hóa thành tinh uyên, âm mầm phóng lên. Từng kiếm tùy tinh chất dạ ra ánh sáng vạn trường, sáng trói mắt vô biên, khiến cho thiên địa này ở trong chấp mắt, đột nhiên sáng đến cực hạn. Thông thiên đạo nhân lộ ra thần sắc đại biến, hít thờ dồn dập Trong tâm thần của hắn lần đầu tiên dâng lên sóng lớn ngập trời Mặc dù đối với thần thông của trường sinh quyền Hắn hiểu rất rõ Nhưng giờ phút này đạo pháp từ trong tay của Bạch Tiểu Thuần thi triển ra Vẫn khiến cho trong lòng của thông thiên đạo nhân Có chấn động mãnh nhật Bởi chính vì biết lực lượng của đạo pháp trường sinh quyền Cho nên biết được rõ ràng Trường sinh quyền không giống với những công pháp khác Đây là một môn pháp môn Có một không hai Trong khi đang tu luyện Sẽ căn cứ vào đạo niệm của người tu luyện Tự mình làm diễn xuất ra thần thông đạo pháp Kể từ đó Đạo điểm của mỗi người khác nhau Diễn biến ra đạo pháp hoàn toàn không giống nhau Cho dù là hắn nghiên cứu đối với trường sinh quyền Cũng đủ lâu Nhưng đối với đạo pháp của Bạch Tiểu Thuần thi triển ra rút này Vẫn rất xa lạ Đạo pháp của Bạch Tiểu Thuần Cuối cùng sẽ thế nào Thông thiên đạo nhân không dám khinh thường Mắt thấy bốn phía xung quanh Có vô số kiếm tùy tinh gạo thét ồn ồn kéo tới Thân thể hắn đang muốn đuôi về phía sau Nhưng tốc độ của những thanh kiếm tùy tinh này nhanh hơn Trong tiếng nổ vang Lại một đường phá vỡ thiên đôi Trong nhà mắt tứ gần Thông thiên đạo nhân lộ ra thần sắc căng thẳng Hai tay bấm quyết vùng lên Cùng lồi xung quanh hắn chấn động Lại một lần nữa hạ xuống Lần này sớm xét không còn đi công kích bạch tiểu thuần nữa Mà là hạ xuống ở xung quanh hắn Hình thành nên lôi cảnh ngăn cản kiếm tùy tinh Ở một tiếng Tiếng động chấn động thiên địa Từ phía xa nhìn lại Có thể nhìn thấy được trên ngàn vạn kiếm thủy tinh không ngừng tới gần Va chạm vào bên trên lôi cảnh Khiến cho những tiếng nổ không ngừng chuyển ra Khiến cho thiên địa run dày Lôi pháp trong chấn cung cường hãn Của đạo môn Đang suy yếu với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được Càng thêm loãng giả Đồng thời nó lại cản trở kiếm thủy tinh Từ pháp 8 vườn công tới Vô số những thanh kiếm thủy tinh này Mặc dù đã bị lôi cảnh ngăn cản tan vỡ Nhưng lại không có tiêu tan Mà là chồng chất ở phía dưới thông thiên đạo nhân Thành linh chồng chất Từ trên thông thiên hải phía dưới lên Mơ hồ giống như hình thành một cái nền dựng thẳng Cái nền do kiếm tùy tinh tan vỡ ngưng tụ ra Càng lúc càng cao Sông thẳng lên trời cao Đồng thời lôi cảnh bốn phía xung quanh thiên tôn Cuối cùng tán đoạn ra Nhưng những thanh kiếm tùy tinh đến từ tám phương Cũng ở trong một chớp mắt này Tất cả sau khi bị ngăn cản tan vỡ ra Hình thành một cái nền giống như là cột trống trời kinh người Ở dưới chân của thông thiên đạo nhân Bạch Tiểu Thuần Đây là đạo pháp của ngươi sao Hơi thở của thông thiên đạo nhân có chút bất ổn Nhưng trong mắt đại lộ ra sự sắc bén Mang theo quy lực của thiên địa Dường như tất cả đạo pháp Không thể chấn động tới hắn Hắn đứng ở trên cái nền đó Bỗng nhìn mở miệng Bạch tiêu Thuần lạnh lùng nhìn thông thiên đạo nhân Hắn dơ tay phải lên Bỗng nhiên chỉ một cái về phía bầu trời Màn trời làm lồng Lời nói từ trong miệng của Bạch Tiểu Thuần Chuyển ra trong nhé mắt Trời cao chuyển đến một tiếng động rất lớn nổ lớn. Ở trong mơ hồ, giúp cuộc số điện hình ảnh trùng điệp, hình như là giờ phút này, bầu trời dưới một chì cơ bạch tiểu thuần bị chia ra làm mấy tầng, bị chia ra làm mấy tầng, giống như khiến bầu trời hóa thành một tấm vải lớn, lại chia tấm vải này làm mấy tầng. Trong chấp mắt, tầng màn trời thứ nhất lại hạ xuống, trực tiếp bao phủ về viết thông thê đạo nhân. Tầng màn trời này, với mắt thường sẽ không nhìn rõ, Cũng chỉ có thể nhìn thấy được tất cả mọi thứ Ở bốn phía xung quanh đều đang vặn vẹo Màn trời gần như là trong suốt Hạ xuống một ngôi chùa Sắc mặt thiên tôn lại biến đổi Bấm quyết, đạo bồn tốn cung của hắn Đã được triển khai Hình thành hắc phong hòa vô tận Bạo phát ở bốn phía xung quanh Muốn đi ngăn cản màn trời bao phủ Nhưng hắn vừa thi triển đạo pháp ra Bên trong trời cao Tầng màn trời thứ hai Tầng màn trời thứ ba lục tục lao tới Sau màn trời hạ xuống, toàn bộ bầu trời này càng thêm loáng. Cho đến sau khi tầng màn trời thứ 8 cũng hạ xuống. Tầng tầng lớp lớp, thình linh giống như là phong ấn thông thiên đạo nhân, bao phủ ở trên thông thiên hải. Phóng tầm mắt nhìn lại. Ở bên trong thông thiên hải, thông thiên đạo nhân ở trên nền thủy tinh này. Xung quanh hắn, ló hắc phong cảo thết, dễ dụa giống như là muốn từ chỗ sung yếu sông ra. À, mình... Xin phép dừng lại tập chuyện này ở đây nhá Tập này hơi, hơi chắc là hơi ngắn một chút Nhưng mình đang có một chút việc Xong mình sẽ đọc Htiu Các bạn thấy phát triển hai kênh nó cũng khá là mệt Hôm qua các bạn nghe 3 tập thấy thoải mái không? <cười> Thực ra cũng ít ít khi mình đọc được như thế Ít khi mình đọc được 3 tập như thế Vì nó cũng khá mất nhiều thời gian Mất rất nhiều thời gian vì mình đọc xong một tập để phải chỉnh Chứ không phải là một lúc mình có thể mình đọc mà Mình liên tục mình đọc như thế này đâu Mình đọc, mình mình nghỉ Rồi mình lại vào đọc tiếp, nó phải ghép ảnh liên tục Nên cái lúc mà hậu kỳ nó cũng khá là mệt Thì hôm nay cũng uh, Mình cũng đọc được một comment của một bạn Thì bạn ấy chắc là bạn ấy muốn góp ý với mình, mình Cũng rất cảm ơn bạn Vì bạn góp ý rất là tâm huyết với kênh mình Muốn cho mình phát triển hơn Tuy nhiên là mình uh, Ý của bạn ấy là um, Muốn kênh chuyên nghiệp hơn một chút Chắc là vậy À, có thể chèn những Đoạn nhạc vui buồn à, Hoặc là những tình tiết nào đấy Thì có những cái đoạn nhạc nó phù hợp Để để cho thêm hấp dẫn Của bộ chuyện hơn Thì thực ra thì cái đấy thì mình rất là muốn à, Bởi vì Nếu mà làm được như thế thì cái bộ chuyện nó không khác Vì bộ phim cả Bản thân mình, mình đã chèn những cái Đã cố gắng hết sức để chèn những cái đoạn nào mà Nó thực sự là buồn, trầm lắng Là đã có một bản, bản nhạc riêng rồi thì các bạn cũng biết là khi một đoạn buồn một cái đọc thô như thế này thì nó cũng cảm xúc nó cũng không đẩy lên được đâu. Khi mà có có nhạc hợp ấy, nó sẽ đẩy hơn. Và nếu mà tất cả những cái trường đoạn khác cao trào, vui vẻ hay là một cái gì đó nó cũng có nhạc phù hợp thì nó đều đó là điều rất là tuyệt vời. Tuy nhiên là mình cũng nói là mình không làm được, cái đấy mình rất là khó làm bởi vì Uh, cá nhân mình, mình phát triển một kênh Chỉ có một mình mình thôi Cái kênh những chuyện đi kỳ kia thì bây giờ nó cũng uh, Mình cũng hợp tác với team Tuy nhiên là Vì cái thu nhập nó cũng rất là ít Nên anh em duy trì nó cũng khó uh, Như các bạn biết bộ chuyện HKJu đấy Thì bây giờ view nó cũng thế thôi Và cũng sắp end chuyện rồi Thì mình bọn mình sẽ nghĩ cách để tìm cách hướng phát triển hơn Còn riêng cái kênh thích nghe chuyện này Là cá nhân mình phát triển uh, Như các bạn biết là nếu mà mình mà um, cái xử lý hậu kỳ của nó rất là rất là mệt, rất là mất nhiều thời gian. Có những khi nó nếu mà bạn mà muốn ghép nhạc thì nó phải ngang bằng đọc một tập truyện mới, thậm chí là hơn. Ví dụ những kênh như kênh anh anh Đình soạn hay là anh anh anh Hà, anh Hà Tú nữa. Thì các anh ấy có thể chèn được những đoạn nhạc phù hợp. Có thể các anh ấy làm quen rồi và các anh ấy có ekip, ví dụ anh Đình soạn anh có ekip rồi. Và bộ truyện ma nó cũng khác cái chuyện tiên hiệp. Tiên Hiệp thì mình mà chèn được như thế thì quá là lý tưởng Chuyện ma thì Nên chèn như thế Chuyện ma nó sẽ Thêm được cảm xúc cho người nghe Còn chuyện Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp thì Như các bạn thấy này hiếm khi MC nào có thể chèn nhiều đoạn nhạc như mình Mình khẳng định như thế Thường là không nhạc Và hoặc là chạy nền thôi Còn mình cũng đã mất công mình Chèn những cái đoạn nhạc nó Buồn buồn hay nó khác khác một chút Thực ra mình có chèn rất nhiều nhiều đoạn Ví dụ như đoạn là Đánh nhau cao trào hoặc những đoạn nó nó nó đầy cảm xúc lên Tuy nhiên là Bản quyền các bạn ạ Cái cái nhạc youtube hơi một chút là nó bị bản quyền rồi Mình không thể có một kho nhạc youtube Thì nó nó ít lắm Nó nhiều nhưng mà không phù hợp với mình Cái tin hiệp kiếm hiệp thì nó thường hợp nhạc Trung Quốc hơn Đàn nhị đàn sáo Nó không có Vẫn đến là mình tìm nhạc rất là khó Nên anh em cũng hết sức thông cảm Mình biết là bạn góp ý để cho mình phát triển kênh hơn à, Nhưng mà cái đấy là rất khó với mình Uh, mình thường phải tranh thủ mình đọc thôi Mình tranh thủ mình đọc Mình muốn nhiều tập thì mình không thể mình làm trìn chu được Kiểu như thế đâu Cái đấy thì quá là lý tưởng rồi Nó giống hệt một bộ phim đấy thì Nếu giả sử nay mai mà mình Thứ nhất là mình có một cái kho nhạc của mình Và mình có thời gian Thì mình có thể mình làm như thế Không bây giờ thì mình Mình cứ chèn kiểu này thôi Thực ra chèn kiểu này cũng mất nhiều thời gian rồi bạn ạ uh, Giả sử mà nó mà uh, Mình cũng nói thẳng, nó mà tương xứng với cái công sức mình bỏ ra, cái thu nhập. Bởi các bạn biết nếu mà làm thì, làm cái gì thì cũng liên quan đến thu nhập. Mình bỏ nhiều thời gian, mình bỏ nhiều công sức thì nó phải tương xứng. Tuy nhiên là, cái đọc truyện của mình, và nhất là cái mảng tin hiệp của mình, thì nó là một cái miếng banh rất là nhỏ, nó rất rất nhỏ, bởi vì nó kén người nghe. Và thứ hai là một bộ chuyện tiên hiệp nó thường kéo dài, quá quá là dài. Mình chỉ được tạo ấn tượng trong những tập đầu thôi Còn lại Những tập sau là các bạn yêu mến mình Yêu mến bộ chuyện thì các bạn theo đến tận bây giờ Đó là điều rất đáng quý Và chỉ những fan tiên hiệp Mình nghĩ là mới có Có thể theo được đến 4-500 tập Mình rất trân trọng cái tình cảm của các bạn Chính vì vậy mình Lúc nào mình có thời gian này Mình luôn luôn mình muốn uh, Sẽ phục vụ các bạn hết mình Trong cái uh, khuôn phép của mình Mình có thể làm được Bởi vì mình còn phải danh thủ thời gian mình làm cái khác nữa. Đấy. Còn nếu mà cứ ngồi suốt ngày đọc chuyện thế này. Kể ra mỗi ngày đọc mình làm như làm full time như một số bạn khác thì có thể sản xuất được nhiều hơn. Tuy nhiên là mình cái thời gian của mình nó không cho phép. Và cái thu nhập nó kiếm được thì nó cũng nó không nó không tương xứng với cái mà mình mình bỏ ra để mình có thể làm mình Mình toàn tâm toàn ý mình làm Chắc là các bạn sẽ hiểu đúng không Nên Về cái vấn đề đấy thì mình cũng Xin phép trả lời Bạn và một số bạn cũng hay nói với mình như vậy Đó là mình cũng rất là khó làm Thứ nhất là mình không có thời gian Thứ hai là nó quá chuyên nghiệp rồi. Mình một mình mình mình không không chạy được như thế Nha bạn nha Mình rất cảm ơn bạn vì bạn góp ý rất là dài Rất là chân thành Chắc là bạn cũng là fan của mình Từ lâu rồi Nhiều anh em cũng đã góp ý mình theo kiểu đó à, Tuy nhiên là mình xin trả lời như vậy Nó uh, hơi quá sức với mình Rồi, chào các bạn Hơi dài một chút nhưng mà uh, Mình cũng muốn nói cho các bạn biết như thế Bây giờ mình <cười> đi có việc một chút cho mình về mình đọc HTJu nhé Nếu mà còn thời gian thì mình sẽ đọc một tập ngắn nhất để mình hàng nữa Còn không thì mình xin phép nghỉ Và ngày mai thì đưa các cháu đi chơi Nếu có thời gian mình sẽ đọc chạm một đời